Nên là gấu đã phải nghỉ mấy ngày. À, tới hôm nay thì à, cũng không thể gọi là khỏi hẳn được. Như các bạn thấy thì vẫn bị khèn đó. À, nhưng mà vì gấu đã nghỉ rất là nhiều ngày rồi. Gấu mà nghỉ nữa sợ mọi người sẽ nghỉ chơi luôn quá. <cười> nên là gấu lại trồi lên đây. Nhưng mà lần này thì không thể hứa là gấu sẽ đăng thường xuyên như là đợt trước được. Thế thì mọi người thông cảm nha.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 Ê, người đi đâu vậy? Người bên ngoài bình phong biến mất rồi. cúng Minh hòa thượng không hiểu nổi. Lại cầm phương thuốc tiến vào bên trong bình phong. Nhìn thấy kỹ vân hòa bước chân hắn lại ngừng lại. Người lại sao thế? Kỹ vân hòa ho khai một tiếng. Thật kiếm thấy. Kẻ miệng lưỡi khéo léo như nàng lại có lúc lúng túng mở miệng thế này. <cười> ừ, ta vừa bị ngã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 Đứng lại, ta vẫn còn một câu hỏi. Nàng gọi y, trường ý xoay đầu. Người cá các ngươi có thể tái hôn không? Bàn tay trong tay áo hắt bào đột nhiên siết chặt thành quyền, Sắc mặt trường ý trầm xuống, không đáp lời nàng, trực tiếp bước ra ngoài bình phong. Vừa khoát tay, lập tức giăng một cấm chế về hướng nàng. Lần này nàng chạy theo. Nè, ngươi trả lời ta đã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 Nhưng nàng vẫn cười đáp dày <cười> chút mặc y phục sẽ dễ nhìn hơn Trừng ý cầm lấy tài liệu Cần trò chuyện với cố nhân Ra phía sau Lời này của y cũng không ngăn cản Nên gặp lạc cẩm tan nữa Lạc cẩm tay lập tức tiến lên hai bước dang hai tay ôm lấy nàng Nhưng sau khi ôm lại xoa xoa Lưng kỹ vân hòa trong tay Càng khóc to hơn <cười> Tỉ vì sao lại gầy như vậy rồi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 Hừm, còn không phải sao, phiền chết ta rồi đó Kỷ Vân Hòa vừa nhìn thấy nữ tử thanh y, đột nhiên ngẩn người Thanh vũ loan điểu Thanh cơ nhìn Kỷ Vân Hòa cười đáp đúng vậy, chẳng phải chỉ đã mua con chim như ta thôi mà Kỷ Vân Hòa nhìn nàng nhất thời thất thần Giọng nói trong mưa của nàng, cứ nhiên chỉ chốc lát gọi được người đến đây xuất hiện trước mặt nàng rồi. E rằng chuyện này không trùng hợp như thế. Chương 70. Kỷ Vân Hòa gọi hai người ngồi xuống bàn trà nhỏ. Thanh Vũ Loan thì hiếu kỳ đánh giá ngọn nến trên bàn nàng, ngữ khí của Lai Cẩm Tây hệt như cơn mưa to làm ngập bể, sau đó tràn ra khắp nơi.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 lập tức thấp giọng thì thầm bên tai nàng. Muội đã tốn rất nhiều tiền để mua chuộc, cũng từng cứng đầu, mặc dày đến đây nhưng không thành công. Sau cùng gã lừa trọc khốn minh kia lại nói với muội, bảo muội đừng lãng phí tâm cơ đi tìm tỷ nữa. Hắn nói tỷ gần chết rồi. Muội tức đến không chịu nổi, đánh hắn một trận, lại chạy đi cầu nàng ta. Lại cẩm tàng không khất khí chỉ về thanh cơ đang nghiên cứu ngọn nến kia.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 Và lời thi thầm này của nàng lại rơi vào trong tiếng oán trách của lạc cẩm tan Ngươi đánh y, với yêu lực này của ngươi còn sợ gì chứ Lạc cẩm tan ai oán Ngươi nhìn đi, y làm gì xem tỷ ấy là tâm can bảo bối chứ Nếu là tâm can bảo bối, còn có thể gầy đến thế này sao Lạc cẩm tan kéo cánh tay của kỹ vân hòa lắc lắc Ngươi nhìn tay nè, á, lại nhìn khuôn mặt nè, còn tóc nữa Tâm can bảo bối nhà ai có thể nuôi dưỡng thành như vậy chứ? kỹ Vân Hòa cười rồi cười, kéo lạc cẩm tan lại. <cười> ta là một kẻ bị giam giữ, trong miệng hai người, ngược lại như là đến làm khách vậy. Lạc cẩm tan nhìn nàng khóe môi khẽ động, im lặng nửa ngày mới nói với nàng. Vân Hòa, ta trước giờ không tin y sẽ là một kẻ xấu.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 Trường Ý lại hung dữ trừng mắt nhìn lạc cẩm tay. đều ra ngoài. Một tiếng quát mắng này hai người kia đều bị đuổi ra ngoài. Kỷ Vân Hòa ngồi trên ghế cười một mình, khiến gương mặt cười đến đỏ bừng. <cười> Nhà đầu lạc cẩm tay này, đi đến đâu chỗ đó liền có tiếng cười, cũng không biết làm sao có thể trở thành bạn bè với thanh vũ loan điểu nữa. Trường Ý đuổi hai người kia đi rồi, trách mặt vừa thối vừa cứng rắn.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 lại nhiệt tình ôm nàng một cái <cười> vân hòa bất ngờ không mũi đã đến tim tỉ nè kỹ vân hòa khẽ nhíu mày ừ, không ai cản mùi sao hờ ai cản được mùi chứ lạc cẩm tang cười nói đâu ai nhìn thấy mùi đâu vậy sao trước đây mùi ẩn thân vì sao vẫn không thể thành công tiến vào ờ phải ha lạc cẩm tang kỳ lạ tải đầu Trước đây đều sẽ bị cấm chế ngoài đảo Hồ Tâm cản lại, hôm nay không có cấm chế nha. kỹ Vân Hòa cười, nhưng không đem lời trong lòng nói ra. Hừm, sáng sớm Mùi đến tìm ta, quấy rầy giấc ngủ của ta là muốn làm gì đây? Lạc cẩm tàng lấy bao phục ra, mở bao phục nói. Tỷ xem, đây là lúc đầu Tỷ muốn rời cả người yêu cốc, nên nhờ Mùi giữ lấy bộ tách trà cổ này, Mùi vẫn giữ đến tận bây giờ đó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 thực sự là quá khó khăn rồi." Nàng nghe xong có chút buồn cười nhìn nàng ta. <cười> "Một bộ tất trà không đáng tiền, còn có người cố ý muốn đập vỡ chúng sao?" "Đúng vậy." Lạc Cẩm Tang giận dữ nói. "Chính là con lừa trọc khốn minh kia, Sáu năm trước không phải tỉ rời đi sao? Sau đó mùi đêm theo bộ tất trà này, hết như trước đây đi tìm hành tung con lừa trọc đó. Nhưng lần này thực sự tìm rất lâu."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 Kỷ Vân Hòa cười ra tiếng, vừa sơ tách trà vừa nói. <cười> Đúng vậy, đập vỡ một bộ tách trà thì chút được giận gì chứ. Nếu ta là khốn minh hòa thượng, bây giờ vốn dĩ phải đem ta giết đi. Tỷ lại nói bừa rồi. Lại cẩm tay trách nàng một câu nói tiếp. Lúc ấy ta giúp Tỷ giải thích rồi, trước khi muội rời khỏi người yêu cốc, chẳng phải Tỷ đã nói với muội sao?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 nàng sờ tách trà muội thì sao muội đáp thế nào muội mắng hắn một trận sau đó rời đi kỷ Vân hoạt cười đến lắc đầu muội <cười> mắng hắn một trận vẫn có thể đi nơi đâu đi tìm tuyết tam nguyệt lại cầm tay nghĩ đến chuyện năm đó cảm xúc vẫn như cũ kích động lúc ấy muội biết tỷ áp giải người cá không thành công bị triều đình bắt bị giam trong phủ quốc sư gấp đến mũi muốn nhảy dựng lên vừa khéo gã chọc giận mũi rồi mũi một mình dọn dẹp đồ đạc xuất phát nàng ta vùi vỗ tách trà trong tay kỹ vân hòa để tránh sau này gã lừa chọc nhân lúc mũi không có ở đây mà đập vỡ đồ của tỷ mũi liền đem chúng giao cho cù hiểu tinh bảo hắn phải giấu cho thật kỹ đem đến cõi bắc đợi mũi trở về tỷ xem chúng vẫn nguyên vẹn đó ừ, cù hiểu tinh cũng đang ở người yêu đài phải không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 nói đến đây hai má lạc cẩm tang khẽ đỏ lên Nàng ta có chút không tự nhiên ho khan xoay đầu nói ừ, ừ, đại thái là ý trời gì đó giả lừa trọc kia cũng xuất hiện ở tuyết nguyên hắn cứu muội kỷ vân hoa cười hỏi à tuyết nguyên mênh mông cô nam quả nữ cùng chung hoạn nạn sao ừ, đúng vậy sau đó muội bất cẩn ngủ cùng hắn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 Lạc cẩm tan trầm mặt một lúc thành thật đát ừ, Ngủ với hắn Vậy muội bây giờ với hắn, với hắn ừ, Vẫn hệt như trước vậy Hả? Kỷ Vân Hòa cũng cảm thấy Bản thân không thể chết như vậy được Nàng phải tra hỏi Khổng minh hòa thượng này Hỏi hắn có nên chết trước hay không? Ấy da! Tuyết nguyên mênh mông mặt đất rất là lạnh Mụi mượn dương khí của hắn làm ấm thân thể Cũng đâu phải làm sai chuyện gì đâu Nếu... nếu nói như vậy Ngược lại là lạc cẩm tan chiếm tiện nghi của người ta rồi mươi 71 Vậy hắn đối với muội có khác gì với trước đây không? Chị Vân Hòa đánh giá thần sắc của lạc cẩm tan Lạc cẩm tan nghĩ nửa ngày trời Ừm nếu nói là không có lại có chút không giống nhưng nếu nói là có lại hình như không thực sự có <cười> dù sao người như hắn âm dương quái khí muội không thể nhìn ra sau này sẽ giúp muội cùng nhìn hắn nha ờ được chị vân hòa đáp ứng trầm mặc một chút lại nói e là kéo dài không lâu cũng chỉ giúp muội xem được vài lần thôi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 cùng nghĩ đến vẫn có người sống đến tận bây giờ để làm chứng đúng vậy muội cũng nghĩ như vậy tam người tỷ là vì không biết tỷ đang gặp phải khó khăn nên mới có thể an tâm rời đi nhưng muội thì không được muội một lòng muốn cứu tỷ ra cho nên mới ở lại đây Hừm, chỉ có muội là quan tâm ta nhất thôi Kỵ vân hòa chọc lên trán lại cẩm tang nhưng quan tâm như vậy cuối cùng người đưa ta ra khỏi nơi kia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 kỷ văn hoàng nghe đến chuyện này mở miệng vốn dĩ muốn xen ngang hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng người cá lúc ấy trấn giữa cõi bắc con lừa trọc liền lên tuyết nguyên phía trên thử lôi kéo thanh vũ loan tiểu gia nhập ừm nàng gật đầu đây quả thật là lựa chọn chính xác lúc ấy lực lượng của trương ý và Khổng minh vẫn chưa mạnh tuy rằng dựa vào sức mình có thể đoạt được người yêu đài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 ê tỷ đừng vội vàng cảm khái muội nói cho tỷ biết muội còn biết được một bí mật lớn kinh thiên lại cẩm tan cố tỏ ra thần bí kỹ vân hoa có chút buồn cười. cười là bí mật gì người thanh cơ thích tỷ biết là ai không muội nói cho tỷ biết là biết Thị... kỹ vân hoa chen ngang lời nàng ta vô thường thánh giả trữ nhược sơ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 Ừm, vậy mũi có bản lĩnh gì lôi kéo nàng ta tiến vào thế tục hồng trần này vậy? Muội <cười> mũi có thể uống. Lạc cẩm tàng đắc ý nói. Thanh cơ thích uống rượu, cùng mũi vừa gặp như đã quen từ lâu. Hai người bọn mũi gặp nhau liền uống suốt hai đêm liền. Thanh cơ lập tức xem mũi như bằng hữu. Sau khi mũi và khống minh hòa thượng rời đi, nàng ta đáp ứng mũi. Vì những bình rượu kia đồng ý đến người yêu đài cõi bắt giúp mũi một việc. Ừ, chỉ có muội và khổng minh hòa thượng rời đi sao đúng vậy lạc cẩm tang gật đầu quay về là đi qua tuyết nguyên <cười> kỷ vân hòa đỡ trán nhìn đức hạnh của lạc cẩm tang cũng không biết nên tìm khổng minh hòa thượng hỏi tội hay không nàng ổn định tinh thần tiếp tục hỏi à, hai người ban đầu cũng đưa thanh cơ đi vậy à đúng rồi kỷ vân hòa nghĩ ra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 lạc cẩm tang vẫn ồn ào bên tai nàng trút giận tỷ xem người cá kia bây giờ ngồi lên vị trí tôn chủ cõi bắc càng ngang ngược bá đạo không nói lý lẽ gì cả y đem tỷ nhốt ở tiểu viện hồ tâm này lâu như vậy rồi đều không để muội đến đập tỷ lần nào y dùng nguyện vọng của muội để nhờ thanh cơ đến giúp vậy mà y thực sự vừa nói trở mặt liền trở mặt nửa điểm tình cảm đều không lưu lại đó